Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bận tâm đến điều này Bởi vì đi trước dẫn đường Nên khi vào đến phòng tôi Mới thấy rõ cái thứ chất nhờn Nhảy nhụa màu như nước ối Đã dính bết ra ở chặt trên cơ thể Của Chiến Nhìn anh ta giống như là vừa chui ra từ trong bụng mẹ ra vậy Cái quái gì thế này Đồ ở nhà cô thì cô phải biết chứ Chiến nhún vai nhìn tôi Nếu tôi biết thì có hỏi anh không Nó từ đâu ra vậy chứ Cô nói cuối cái vườn Có gốc cây cổ thụ thì phải không? Cây cây đó rỗng, phía sau có một lối cho đi vào, kiểu dạng đường hầm vậy. Bên dưới gốc cây có một cái bọc lớn ấy, tối thôi, rễ cây mọc chằng chịt khắp xung quanh, nhưng quan trọng là ở dưới đó có một hố vàng. Điều vừa được nghe từ chiến khiến tôi thực sự quá đỗi kinh ngạc. Bảo sao gia đình nhà quân không cần lắp camera giám sát, cất giấu tài sản ở mic đỉnh cao, không ai nghĩ tới như thế thì đúng là không cần đến camera thật. Tôi nhìn một lượt hai anh em YouTuber, nhìn họ không có vẻ gì là mang theo được vàng, nhưng cũng có thể là họ lấy ít rồi giấu ở trong người. Nhìn cái nhìn kỳ lạ của tôi, chiến cười khẩy, "Không cần nhìn nữa, tụi tôi không có lấy được. Không lấy được." Tôi hỏi lại vì không thể tin được điều vừa nghe. Vàng ở ngay trước mắt, tại sao lại không lấy được? Không biết là vì họ không tham hay là sợ tôi bắt lại hay là vì một lý do nào đó, nhưng tôi lại nghĩ lý do này đều không phải. Tôi vốn không phải đối thủ của họ, dù bây giờ họ có làm gì đi chăng nữa thì khả năng phản kháng của tôi cũng gần như là bằng 0. Số vàng đó cứ như bị gắn keo 502 vậy, chắc đến nỗi hay anh em tôi đã dùng hết sức mà không thể xê dịch được dù chỉ một tỏi. Lúc bấy giờ thì cả ba mới ngồi xuống một cách nghiêm túc, hay anh em Chu và Chiến Ngồi dựa lưng vào vệ tường rồi mệt mỏi, bọn họ trầm ngâm một hồi, như đang hồi tưởng lại những cái chuyện ban nãy. Chu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thì vẫn lộ rõ cái vẻ đăm chiêu, rồi thều thào như thiếu hơi. Cái vườn đó nhạt trị thực sự lạ lắm. Theo cậu thì như thế nào? Tôi cảm thấy bản thân có một chút sự tin tưởng nhất định đối với Chu, sự tin tưởng này nhiều hơn đối với Chiến, có lẽ do Chu hiểu vấn đề tôi đang gặp phải, còn hơn là Chiến. Thì rõ ràng là đến đây vì mục đích làm clip cho kênh YouTube của họ. Bạch Chiến cũng không phải là người tín tâm. Trong quá trình thực hiện làm video cho kênh, Chiến đảm nhận về kỹ thuật là người sông pha, nhưng là sông pha sau khi Chu đã lo ổn thỏa những chuyện về tâm linh, hoặc là nếu có tàn cuộc liên quan đến tâm linh thì người giải quyết cũng luôn luôn là Chu. Lúc mới xuống cái hầm đó, tôi nghĩ nó là hầm giấu của người xưa thường đào sâu chò cuốc cải xuống rồi chấn yểm, nhưng những gì mà tôi gặp phải ở dưới đó, nó nó thực sự không giống một cái hầm giấu bình thường. Chu Tỷ Mẫn kể lại cho tôi tất cả những gì mà bọn họ đã gặp ở dưới căn hầm ấy. Vừa chạy vào bên trong khu vườn không được bao lâu, hai anh em đã bắt đầu thấy lạ, vì càng ngày lại càng thấy con đường dẫn vào sâu bên trong như dài ra, cây cối hai bên cũng đã nhòe cả đi, không nhìn rõ được nữa, càng chạy vào sâu càng thấy tối om. Mặc dù vẫn thấy ánh sáng nhoè nhoẹt yếu ớt tỏa ra từ cái đèn báo treo ở trong vườn, vì mải chạy cho nên Chu không để ý số gạo của mình mang theo để mà cúng kiếng khi cần thiết đã bị rơi ở dọc đường. Lúc Chu phát hiện ra điều ấy cũng là lúc gạo ở trong túi chẳng còn được bao nhiêu. Đang chạy thì Chu kéo tay chiến đứng lại. Lúc ấy, những hạt gạo cuối cùng cũng đã rơi xuống dưới đất cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi ngước nhìn lên kíp mái vòm tạo từ các nhánh cây đang chuyển động một cách uyển chuyển ở trên đầu của mình. Còn chưa hết bàng hoàng thì thấy cả người quay cuồng, chao đảo như đang nhảy tự do trên mặt nhún. Nhìn xuống dưới chân thì thấy ngay cả dưới nền đất ở vườn cũng đang lượn sóng, nhô lên rồi sẹp xuống một cách quỷ dị, rồi cứ thế hai anh em bị đẩy đến gần cái gốc cây và ngã vào bên trong cái hằng tối om ấy, nhầy nhụa, nếu để miêu tả nó giống cái gì thì Chu sẽ nghĩ đến cái dạ dày, một nơi luôn luôn chuyển động và tiết ra chất nhầy. Nghĩ đến đó thôi, tóc gáy của Chu đã dựng đứng hết cả lên. Bụng dạ cồn cao khó chịu tới mức chỉ muốn lôi hết ruột gan ra. Sau một hồi lăn mò bên trong, hai anh em phát hiện ra lũ vàng. Nó trông giống như là một cái gốc cây cổ thụ mục rỗng, bên trong có rất nhiều vàng lấp lánh mê hoặc. Người ta đến mức mụ mị Nhưng dù có hăng sức như thế nào Cũng không có lấy được Nghiên cứu tìm đủ mọi cách Nhưng cũng chỉ đành bó tay Bên trong cái hang ngoài hũ vàng như bị gắn chặt xuống đất ấy Thì còn một cái dễ cây chẳng chịp Bám chặt vào một phần hang Phần dễ cây này nhô lên khỏi bề bên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net